Chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 68 bộ truyện Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Thần điêu đại hiệp chờ đến nửa đêm không thấy bọn sơn tây nhất quốc quỷ, chàng và Thần điêu đi đến khu rừng kia mới phát hiện họ đang bị một bầy thú tấn công. Dương Quá ra tay ngăn cản, qua mấy chiêu chàng nhận biết sự thúc cương đang bệnh nên hạ thủ lưu tình thế là năm huynh đệ sử báo uy bảo nhau ngưng đấu nhưng thú tính của bọn cọp beo đã phát tác đâu dễ lập tức ngăn lại được dương quá há miệng hú dài làm bầy thú lần lượt ngã xuống tiếp đến là bọn sơn tây nhất quốc quỷ rồi huynh đệ họ sử chỉ còn lại 10 con voi sử thúc cương và quách tương là còn gắn gượng đứng được từ lúc ấy hai bọn sơn tây và vạn thú sơn trang bị khuất phục hoàn toàn và xin nhận sự phân phó của dương quá ba bên nói chuyện đã thông cảm nhau và đổi thù thành bạn sự thúc cương bị hoắc đô dùng quỷ kế làm cho trọng thương nội công của huynh đệ họ sử thuộc một phái riêng bệnh của sự thúc cương phải uống huyết của cửu vĩ linh hồ mới khỏi được Bầy cáo này có sống ở đầm hắc long họ đã dùng cả một ngàn con gà nướng Và dù hai tháng trời nó mới theo về đến rừng này Thế mà đêm nay bọn Sơn Tây đã làm hỏng kế hoạch Biết bao giờ mới dù được nó lần nữa Dương Quá nhận lời đi tới đầm Hắc Long để bắt cáo giúp họ Và Quách Tương quyết đi theo xem Dương Quá dùng cách gì để bắt được củ vĩ linh hồ <cười> kỷ thanh cao nghe thấy câu tán dương này cũng cầu thích dương quá tuy không ham nghe người ta ca tụng nhưng nghe quá tương nói bằng một giọng chân thành quả lộ vẻ thán phục thì mỉm cười nói cô nương không quen biết ta sao đoán là ta sẽ không hại cô nương muội tuy không quen biết đại hiệp nhưng mà tối qua ở bến phong lăng được nghe nhiều người kể sự tích của đại hiệp rồi cho nên muội nghĩ là một nhân vật anh hùng như vậy nhất định phải đi gặp mới được cho nên muội mới theo đại đầu quỷ đến gặp đại hiệp nè. Ta đâu có gì là anh hùng, cô nương gặp rồi nhất định cảm thấy không được như nghe đồn đâu. Không không, đại hiệp không được coi là anh hùng, thì còn ai xứng giữa anh hùng nữa đây? Nói xong Quách tương liền cảm thấy câu này không ổn, chẳng quá ra nàng coi phụ thân không bằng thật điêu hiệp, bèn nói thêm. Đương nhiên là trừ đại hiệp ra, thì cũng còn gia vị đại anh hùng đại hào kiệt, song. Đại hiệp là một người trong số đó. Nhưng quá nghĩ, một cô bé mười mấy tuổi lại có thể biết dài dị anh hùng như thế. Chàng mỉm cười hỏi. Cô Nương bảo dài dị anh hùng đại hầu kiệt ấy là những ai? Quách Tương nghe giọng chàng có ý coi thường nàng, bèn nói. Muội nói ra mà đúng hả? Đại hiệp phải đem muội đi theo bắt cử dĩ linh hồn được không nào? Được, cô Nương nói ta coi có một vị anh hùng trấn thủ thành tương dương quên mình chống lại mông cổ bảo cảnh an dân như vậy có được coi là một vị đại anh hùng hay chăng được quách tỉnh quách đại hiệp đúng là một vị đại anh hùng còn một vị nữ anh hùng phò tá phu quân kháng địch thủ thành mưu trí vô song liệu sự như thần có được coi là một vị đại anh hùng hay chăng cô nương định nhắc đến quách phu nhân hoàng ban chủ phải không <cười> cũng có thể coi là một vị đại anh hùng rồi còn một vị lão anh hùng ngũ hành kỳ thuật quý thần khôn lường đáng chỉ thần thông môn nào cũng thạo hết như vậy có được coi là một vị đại anh hùng chăng? đó là đầu qua đảo chủ hoàng dược sư tiền bối võ lâm ta hằng kính ngưỡng quách tường nói ba người thấy chàng đều thừa nhận thì rất tác ý nói ừ còn có một vị xuất lĩnh cái băng trừ gian sát định, Dốc lòng vì nước vì dân Có được coi là dị đại hùng không Cô nương định nói về lỗ hữu cước Lỗ ban chủ phải không Người này võ công không cao lắm Cũng chưa có công lao gì đặc biệt Nhưng với 10 chữ trừ gian sát địch Dốc lòng vì nước vì dân Có thể coi là một nhân vật Đáng nể Quách tương nghĩ Đại hiệp tài giỏi Nhãn giới cực cao Mình mà nói thêm e rằng chàng sẽ bảo là không đúng huống hồ Ngoài cha mẹ với ông ngoại Với lại lỗ lão bá ra Mình không nghĩ ra được ai nữa Nhưng quá thấy vẻ mặt Trù trừ của nàng nghĩ Ba bá, quách phu nhân Hoàng đảo chủ, lỗ ban chủ Bốn người đều là hào kiệt nổi danh thiên hạ Tiểu cô nương kể ra được cũng không có gì lạ bèn nói Cô nương chỉ cần nói đúng một gì nữa Ta sẽ dẫn cô nương đến đầm hắc long Bắt cửu dĩ linh hồn Quách tương định kể đến Tỷ phu là gia luật tề Cảm thấy võ công của gia luật tề tuy cao Nhưng chưa xứng ba chữ đại anh hùng Còn hai vị sư huynh võ đông nhu và võ tu văn Thì càng không xứng Đang khó nghĩ chợt nghĩ ra nói Được rồi Còn có một vị cứu khốn phò nguy tư cương phu nhược Ai nấy đều tán dương Thần điêu đại hiệp đó Vị đó mà không được coi là vị đại anh hùng Thì đại hiệp khó tính quá trời rồi <cười> Cô nương nói rất hay Đại Hiệp sẽ dẫn muội đến đầm hát Long chứ hả? Cô nương đã gọi ta là đại anh hùng Đại anh hùng há có thể thất tính với tiểu cô nương <cười> Nào chúng ta đi Quách tường cao hứng đưa tay phải nắm lấy tay trái của chàng Nàng từ nhỏ đã bầu bạn với hào kiệt trong thành tương dương Mọi người đều coi nàng như một tiểu điệt nữ Nàng ứng xử tự nhiên hoàn toàn không hiềm nam nữ Lúc này quá mừng cũng không coi dương quá như người xa lạ Dương quá tay trái bị nàng nắm chặt cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn rất êm dịu của nàng thì lại hơi ngượng nếu gỡ ra tức là mình vô lễ chàng liếc nhìn nàng một cái thấy nàng hồ hởi chứ không có ý gì khác Bàn mỉm cười đưa tay chỉ về hướng bắc nói đây là đầm hách long gian chúng ta sắp đến rồi mượn động tác chỉ đó chàng rút tay ra khỏi bàn tay nàng dương quá hồi thiếu niên cười nói không chút nàng ngần với các thiếu nữ nhưng từ khi tiểu long nữ bỏ đi chàng như thu mình lại mười mấy năm hành tổ giang hồ mỗi lần gặp thiếu nữ chàng đều giữ lễ nghiêm nghị còn hơn cả tiên sinh đạo học tuy thấy quách tương thuần khiết vô tả nhưng mười mấy năm cẩn thận đã quen ngay bàn tay nàng chàng cũng không dám cầm lâu quách tương thì hồn nhiên sánh vai chàng mà đi đi mấy bước thấy thần điêu hình dạng tuy xấu nhưng thân thế hùng dĩ nàng bèn giơ tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó Nàng từ nhỏ dẫn đồ nghịch với đôi chim điêu trắng ở nhà mình, cũng hay dỗ dỗ như vậy. Nào ngờ thần điêu hơi xù cánh, hất nhẹ tay nàng ra. Quách tương giật mình, kêu ôi một tiếng. Dương Quá cười nói. Điêu huynh được giận, hạ tất và giáo huấn một tiểu cô nương nhà khác. Quách tương lè lưỡi, lánh sang bên tay trái của chàng, không dám đi cạch thần điêu nữa. Nàng đã biết rằng đôi chim điêu của nàng vẫn là gia súc, còn thần điêu đối với Dương Quá, nữa là thầy, nữa là bạn. Nói về tuổi tác, thân phận lại càng khác xa. rất dễ nhận biết trong phạm vi bảy tám dặm vuông không có cây cỏ gì hết đầm hắc long vốn là một cái hồ lớn nước tù động sau nhiều năm cạn dần biến thành một đầm lầy khổng lồ bằng thời gian ăn xong một bữa cơm dương quá và quách tương đã đến bên bờ đầm lầy nhìn ra xa trước mắt chỉ thấy tử khí nặng nề ở giữa đầm lầy nổi lên nhiều đống củi rác con cửu dĩ linh hồ chắc ẩn náo ở chỗ đó dương quá bẻ một cành cây ném xuống đầm Thoạt đầu cành cây nằm ngang trên mặt tuyết, sau đó chìm dần. Tuy thế, chìm rất chậm, nhưng không thể dừng. Cuối cùng, cành cây biến mất tiêu. Quách tương không khỏi kinh hãi. Cành cây rất nhẹ mà còn như vậy. Con người làm sao có thể đặt chân trên đầm lầy? Nàng nhìn dưới quá, chưa biết chàng sẽ có dịu kế gì. nhưng quá bẻ hai cành cây, mỗi cành dài chừng sáu thước, tước hết các cành nhỏ, buộc bên dưới bàn chân, nói ta thử xem có được hay không đã chàng chuối người về phía trước giống như người trượt đi trên tuyết chỉ thấy chàng chuối người sang bên này bên kia mà lướt đi không dừng lại chút nào chàng lượn một vòng trên mặt đầm lầy rồi trở về chỗ xuất phát quách tương vỗ tay cười nói hay hảo bản sự hảo công phu Dừng quá thấy ánh mắt nàng đầy vẻ thích thú biết nàng chỉ mong theo mình vào đầm bắt cửu dĩ linh hồ Nhưng từ lượng nàng không đủ bản lĩnh khinh công Nên cười nói Ta đáp ứng được cô nương vào đầm lầy bắt cổ dĩa linh hồ Cô nương có dám không nào? muội không có được bản lĩnh như Đại Hiệp Dù có dám cũng chịu Dù quá cười không nói Bẻ hai cành cây Mỗi cành dài chừng năm thước Đưa cho nàng nói Cô nương hãy buộc vào dưới bàn chân đi Quách tương mừng rỡ Buộc chặt cành cây vào dưới bàn chân Dù quá nói Hãy hơi chùi người về đằng trước Đừng dùng sức chút nào xuống chân nha. Tay trái chàng cầm tay phải của quách tương nói. Đừng sợ. Rồi chàng dơi nhất vừa kéo. Quách tương không tự làm chủ được, lướt đi theo chàng trên đầm lầy, thoạt tiếng còn quảng. Sau khi trượt đi dài trường, chỉ cảm thấy người nhẹ lưng lưng, như cưỡi gió mà đi, chân không hề dùng sức. Miệng nói. "A, thích quá. Hai người lướt đi một hồi, vừa quá bỗng kêu lên. Lạ thật Sao chứ Nàng hơi ngưng thần Dưới chân hơi nặng Chân trái ấn xuống một chút Bùm đã ngập mu bàn chân Nàng chội kêu lên vừa quả nhắc nàng lên nói Nhớ luôn luôn di động Nhất thiết không được dừng lại Phải rồi Đại Hiệp vừa nhìn thấy gì vậy Của dĩ linh hồ hả Không phải Trong đầm lầy hình như có người ở Con người làm sao sống ở đây được chứ Ta cũng không hiểu Nhưng cái đống củi bố trí rất lạ Hoàn toàn không phải vật tự nhiên Lúc này hai người đã tới gần Các đống củi cỏ Quách thương nhìn kỹ nói "A đúng rồi ất mộc ở phía đông Bính quả ở phía nam mẫu thổ ở giữa Phía bắc lại không phải là quý thủy Mà là tượng canh kim Nàng từ nhỏ nghe mẫu thân đàm luận Về sự biến hóa âm dương ngũ hành Cũng ngọc được đôi điều Tính cách nàng khác hẳn quách phù Tuy hào sản nhưng không lỗ mãn Lại thông minh hơn tỷ tỷ rất nhiều Hoàng dung thường nói ông ngoại của con mà gặp con chắc chắn sẽ thích lắm hoàng dược sư rất giỏi các môn tập học y bốc tinh tướng cầm kỳ thư họa cùng binh pháp quách tương còn rất nhỏ tuổi đã có nhiều điểm giống ông ngoại hay quan tâm nhiều chuyện võ công tiến cảnh chậm chạp đồng thời suy nghĩ kỳ quái hành sự tùy hứng thường gây bất ngờ khiến cho quách tỉnh hoàng dung hết sức nhức đầu ở nhà đặt cho nàng ngoại hiệu tiểu đông tà tỷ như việc nàng đem kim thoa đổi lấy bữa tiệc rượu đãi mọi người rồi theo đại đầu quỷ không quen biết đi gặp thần tiêu hiệp tiếp đó lại theo thần tiêu hiệp không quen biết đi bắt cửu dĩ linh hồ Càng đảm và tùy hướng đến thế thì ngay hoàng dung quách phù hồi trẻ cũng thua xa như quá nghe nàng nói rõ phương vị bố trí các đống cỏ thì rất ngạc nhiên hỏi sao cô nương biết ai dạy cô nương vậy bụi xem sách đó cũng không biết có đúng không nữa nhưng mà muội cho rằng cách bố trí ở đây cũng bình thường chẳng có gì lạ không phải có vị cao nhân ghê gớm nào đâu nhưng người ấy có thể sống trên đầm lầy mà không bị chìm thì lạ lắm thế là chàng cất tiếng gọi to vị bằng hữu trong đầm hắc long có khách tới đây đầy một lát trong đầm tĩnh mịch vô thanh nhưng quá gọi lần nữa vẫn không trả lời như quá nói xem ra tuy có người chất cỏ bày trận nhưng không sống ở đây Chúng ta tới đó xem sao Rồi chàng lướt đi hai chục trường Tới sát khu vực các đống củi cỏ Quách tương bỗng cảm thấy dưới chân vững chắc tựa hồ đạp trên đất cứng Dương quá cũng phát hiện như vậy Cười nói Thì ra giữa đầm lầy có một tiểu đảo Lời vừa dứt Trước mắt đột nhiên từ trong đống cỏ Có hai con cáo nhỏ màu trắng chạy ra Chính là một đôi cửu dĩ linh hồ Một con chạy về phía đông bắc Một con chạy về phía tây nam chớp mắt đã giọt ra xa Dương quá nói Cô đừng đứng nghiêng ở đây Đừng đóng Rồi chàng đuổi theo con linh hồ chạy về hướng Đông Bắc Lúc này chàng không phải chịu quách tương Nên thi triển khinh công Lướt trên mặt đầm đúng là như chim bay song con linh hồ chạy cũng nhanh cực kỳ Không khác gì một luồng khói mỏng Giúp trở lại Qua ngay trước mặt quách tương Bỗng có tiếng gió nhẹ Dương quá đã lướt tới Ống tay áo dung ra định cuốn lấy con linh hồ Con linh hồ liền nhảy giọt lên lộn một vòng trên không trung Khiến ống tay áo của dương quá cuốn ngục quách tường thốt lên Tiếc quá Chỉ thấy một người một cáo Cứ dùng dút nước đi dự tì chớp trên mặt tuyết trắng Làm cho quách tường đứng nhìn thích thú Không ngớt kêu lên trợ uy cho dương quá Thần Điêu Hiệp Nhanh chút nữa Cứu dĩ linh hồ Mi rốt cuộc chạy chẳng thoát đâu Chỉ bằng đầu hàng sớm đi thì hơn Còn linh hồ thứ hai cứ chui đóng cỏ này lại nhảy sang đóng cỏ kia chốc chốc chạy gần cho dương quá dương quá biết nó cố ý làm rối trí chàng nên cứ coi như không thấy nó chỉ đuổi theo con linh hồ thứ nhất chờ con đó kiệt sức gì chạy ai dè linh hồ nhỏ con nhưng rất dẻo dai từ biết hôm nay gặp đại nạn nên cứ ráng sức chạy không có dấu hiệu gì chứng tỏ sắp kiệt sức dương quá cảm thấy hưng phấn càng chạy càng nhanh thấy con linh hồ thứ hai muốn cứu đồng bọn lại chạy xéo qua chàng cười mắng nó Tiểu súc sinh chẳng lẽ ta không trị nổi ngươi sao Chàng cúi xuống Dốc một nắm tuyết ném dù một cái Trúng ngay đầu con linh hồ thứ hai Thấy nó lập tức ngã lăn quay Dương quá không muốn giết chết nó Chàng xuất thủ rất nhẹ Con linh hồ lăn dài vòng rồi đứng dậy Chuông vào một đống cỏ không dám ló mặt ra nữa dù quá có thể dùng cách tương tự Để bắt con linh hồ thứ nhất Đang chạy thục mạng Nhưng chàng có ý đua cước lực với nó Chàng nói Tiểu hồ ly Nếu ta dùng tuyết ném mi, mi có chết cũng không thâm phục. Đại trưởng phu Quang Minh chính đại, nếu ta không đuổi kịp mi, ta sẽ tha chết cho mi. hơi dài nhào người về phía đằng trước mượn thế lướt nhanh cuối cùng đã giọt tới trước con linh hồ quay người đưa tay chụp con linh hồ cả kinh chạy sang bên phải nhiều quá đã chờ sẵn phất tay áo cuốn lấy con linh hồ vào trong ống tay áo rỗng tay trái túm gáy nó nhấc lên trong lúc đắc ý cười phá lên ha <cười> ha nhưng chàng đang cười bỗng ngừng mặt vì thấy con linh hồ duỗi thẳng cẳng không cười quậy gì hết có lẽ nó chết rồi nhiều quá nghĩ Không rồi, Bình chung tay áo quá mạnh Con linh hồ không ngờ quá yếu như vậy Không biết máu của con linh hồ đã chết có thể chữa trị nội thương cho sử tam ca được không Chàng cầm con linh hồ lướt đến chỗ quách tương nói Con này chết rồi, sợ không sử dụng được Chúng ta phải bắt lấy con linh hồ còn sống kia mới được Chàng nói và buông rơi con linh hồ xuống tuyết Chàng lo nó giả chết Nên sau khi buông nó ra, ống tay áo sẵn sàng Hễ nó động đầy chàng sẽ cuốn nó lại ngay Nhưng con linh hồ không hề cười quậy Rõ ràng nó đã chết Quách tương nói Con tiểu hồ ly trông khả ái thiệt Không ngờ nó chạy đến nỗi kiệt sức mà chết Nàng cầm một thanh củi nói Để muội đuổi con linh hồ thứ hai chạy ra Đại hiệp cứ chờ ở đây nha Nói đoạn nàng tiến tới mấy bước Thọc que củi vào đống cỏ khô kia Nàng thọc vào rồi Định rút ra thọc chỗ khác bên cạnh Thì lạ thay không thể rút ra được tơ hồ có con giả thú nào đó nấp bên trong tóm lấy que củi mà giữ chặt quách tương kêu lên một tiếng dùng sức giật mạnh thì que củi lại tuột khỏi tay mà chui vào trong đống cỏ thay rồi từ trong đống cỏ chui ra một lão thái bà tóc bạc phơ áo quần lam lũ lão phụ hầm hầm nhìn quách tương giơ que củi lên như sắp đánh quách tương cả sợ vội nhảy lùi về bên cạnh dương quá lúc ấy con linh hồ chết nằm dưới đất bỗng bật dậy chui vào vòng tay của lão phụ đôi mắt nhỏ long lanh nhìn dương quá Thì ra là nó giả chết dương quá nhìn cảnh ấy vừa tức vừa buồn cười nghĩ hôm nay mình lại thua một con tiểu súc sinh xem chừng gặp linh hồ kia là do lão phụ nuôi người này không biết là ai giang hồ chưa nghe nói gì về nhân vật này muốn bắt con linh hồ e không dễ với lão phụ bèn xuôi tay nói giảng bối mạo mùi tới đây Xin tiền bối tha thứ Lão phụ nhìn cành cây buộc với hai người sắc diện hơi có vẻ kinh dị Nhưng lập tức trở lại bình thường nói Lão phụ nhân ẩn cư chốn quan du Không tiếp khách Các người hãy đi đi Giọng nói nghe nhỏ nhưng gay gắt Mày hơi cao Lộ rõ trẻ khó chịu Nhưng quá thấy lão phụ dung nhan đáng sợ Nhưng mi một thanh tú Thời trẻ hẳn là một mỹ nhân Không biết người này là ai Lại thi lễ nói Tài hạ có một vị bằng hữu bị nội thương, cần có quyết của cửu dĩ linh hồ mới chữa được. Kính xin lão tiền bối khai ân ban cho, cứu mạng một người. Tài hạ và người ấy cùng đội ơn tiền bối. Lão phụ ngửa mặt cười hô hô ha ha. Trong tiếng cười lại chứa đựng sự thê thảm và độc ác. Lão phụ cười một hồi rồi nói. Bị nội thương à? Phải cứu mạng hắn à? Hay đó. Vậy tại sao hài nhi của ta bị nội thương? Kẻ khác đã nhất quyết không chịu cứu mạng nó. Không biết Định lang bị nội thương thế nào Bây giờ thì có cứu còn kịp không Có còn kịp chăng Có còn kịp chăng Nó chết đã mấy chục năm rồi Xương cốt đã thành đất Bụi Ngươi hỏi còn có kịp chăng Nhưng quá biết lão phụ đang nhớ lại chuyện xưa Tâm tính dị thường Không tiện nói gì Chỉ nói Tại hà mạo mùi đến cầu xin con linh hồ Lẽ ra không nên tục người có câu vô công bất thù lộc lão tiền bối nếu có gì sai bảo mà vô sức tài hạ tài hạ xin làm ngay lão phụ nhân cô cư ở đồng lầy vô thân vô hữu chỉ có cửu dĩ linh hồ làm bạn người muốn bắt nó đi cũng được nhưng hãy để tiểu cô nương ở lại đây với lão phụ 10 năm dương quá cao mày chưa đáp thì quách tương nói cái chỗ này chỉ toàn bùn lầy cỏ khô thôi à chẳng có gì vui chơi hết giản bối không thích ở đây Lão tiền bối nếu không ngại một dùng đất rộng chơi đùa thỏa thích Vậy thì hãy đến ở dưới gia đình giảng bối đi Ở 10 năm cũng được 20 năm cũng được luôn Gia gia má má của giảng bối Nhất định sẽ coi lão tiền bối như thượng khách Như vậy chẳng tốt hơn sao cha mẹ ngươi là cái thá gì mà mời được ta chứ Quách tương tính hết khoáng đạt đại lượng Người khác dù nói năng thất lễ Nàng cũng chỉ cười Rất ít khi tức giận Câu nói vừa rồi của lão phụ rõ ràng Đắc tội với quách tỉnh Hoàng Dung nếu là quách phù nghe thấy chắc đã nổi phong ba. đằng này quách tương chỉ mỉm cười nhìn dương quá và lè lưỡi. dương quá tiểu long tử tiểu cô nương này hiền hòa dễ thương, không hề gây khó dễ gì cho chàng. thì gật đầu nhẹ với nàng, đoạn quay sang lão phụ nói: được tiền bối để mắt đến tiểu mùi muội như thế, giống là không còn gì bằng. nhưng mà tiểu mùi muội chưa được phù mẫu cho phép, Từ mình lại chưa thể đưa ra chủ ý. Phụ mẫu nó là ai Ngươi là thế nào đối với nó Dương quá hơi lưỡng lự Hai câu hỏi ấy quả là khó trả lời Tiền Quách Tương đã nói Gia da má má của dạng bối Là người thôn quê Có nói tên ra Tiền bối cũng chẳng biết là ai đâu Còn đây á, Đây là đại ca ca của giảng bối Nói rồi nàng nhìn Dương quá Lúc này Dương quá cũng đang nhìn nàng Hai ánh mắt gặp nhau Dương quá mang mặt nạ Trông trơ trơ cứng nhắc Không thể hiện dễ hỉ nộ Nhưng ánh mắt thì lộ rõ ý thân ái triều mến Quá tương xúc động, Bất giác nghĩ Giá mình quả thật Có một vị đại ca ca như thần liêu hiệp Đại ca ca sẽ chiếu cố giúp đỡ mình Đâu có nhiều tỉ tỉ Chỉ luôn miệng bắn mỏ Không được thế này không được thế kia Nghĩ thế sắc diện lộ rõ dễ ôn nhu kính phục Chưa quá nói Dân Tiếng mùi tử của tài hạ nhỏ tuổi chưa hiểu Tại hạ vẫn đi theo cho biết đây biết đó Quách tương chỉ sợ dư quá lên tiếng phủ nhận Nghe chàng nói vậy thì cảm mừng Lại thấy chàng nói tiếp Mùi tử thấy cử vĩ linh hồ Thần dị như vậy Biết tất là do một vị cao nhân tiền bối nuôi dưỡng Cho nên mới đi theo dạng bối cùng đến bái kiến Được lọt vào mắt tiền bối Thật là hân hạnh Đừng có nịnh bợ vô ích Các người đánh đuổi được bắt con linh hồ của ta như vậy Mà gọi là tôn trọng tiền bối hả hãy mau cút xéo đi đừng bao giờ dám cái mặt đến đây nói xong dung xong chưởng lên một chưởng đẩy về phía dương quá một chưởng đẩy về phía quách tương ba người cách nhau hơn một trường lão Phụ lăng không xuất chưởng vốn không thể đánh tới dương quá nhưng quách tương cảm thấy có một luồng hàng phong ập đến dương quá tay áo phải nhẹ quá giải ngay chưởng phong đẩy về phía quách tương còn chưởng phong đánh về phía chàng thì chàng chẳng buồn để ý lão phụ vốn không định đã thương hai người chỉ tính đuổi họ đi ra khỏi đầm hắc lông nên mới dùng năm thành lực vào chưởng thấy hai người bình yên vô sự thì bất giác vừa ngạc nhiên vừa tức giận ngưng khí đang điền ăn gấp đôi kình lực mà đẩy xong chưởng ra bất chấp sự sống chết của đối phương quách tương vừa cảm thấy chưởng phong hào đến tức ngực khó thở nhưng dương quá liền phất tay áo hàn khí tiêu tan biết hai người lớn đang tỉ thí nội công nhìn lão phụ hung hăng Trong khi dương quá trầm tĩnh nhàn nhã Rõ ràng chàng chiếm thượng phong Lão phù giọt tới Với tên bắn Chỉ nghe bình một cái Sông trưởng đã dán vào ngực dương quá Lão phù dán đòn xong lập tức lùi ra Không để cho đối phương đánh trả Thoát một cái đỡ xa hai trường Quách tương cả kinh Kéo tay dương quá hỏi Đại ca ca có bị thương không Lão phù gằn giọng nói ngươi đã trúng dưỡng lực hàng âm tiễn của ta Không sống nổi đến giờ này ngày mai Đó là do người tự chuốt lấy Đừng có trách người khác 15 năm về trước Võ công của Dương Quá đã cao hơn hẳn lão phụ này Hiện thời chàng nội ngoại Kim Tu Đã đạt cảnh giới tống nhập thần tòa Chứng lực hàng âm tiễn của lão phụ Dù tàn ác mấy cũng đã thương chàng được sao Chẳng qua chàng với lão phụ không thù không oán Lại đang cầu xin con vật yêu thích của lão phụ Nên đành tiếp nhận ba trưởng mà không hoài thủ lão phụ hơn 20 chục năm nay khổ luyện trưởng lực hàng âm tiễn một trưởng đã có thể đánh dở cả chồng 17 viên gạch xanh kinh lực quả thật gây gớm lão phụ thấy dương quá đã trúng xong trưởng chắc hẳn nội tàng đã dở nát lại vẫn nhẫn nhơ nói cười vô sự thì nghĩ thinh tiểu tử sắp chết còn ngang ngạnh rồi nói ngươi hãy nhân lúc còn sống mau mau đưa con nhóc kia về đi Kẻo chết mất xác trong đầm lầy của ta đó lão tiền bối ân cương chúng này không biết võ học thế gian đa đoan tu duy của mỗi người đều có sở trường riêng rồi chàng cười to một tràng đầy sảng khoái rõ ràng trung khí sung mãn nội lực thâm hậu lão phụ nghe biết đối phương không hề thù thương thì bất giác tái mặt thân hình loạn choạng, mới biết rằng giờ rồi đối phương nhược cho ba trưởng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của chàng bèn không đợi chàng cười dứt tiếng giơ con linh hồ trong bọc lên hít gió một tiếng Con linh hồ thứ hai cũng từ trong đống cỏ chui ra, nhảy vào túi của lão phụ Lão phụ gằn giọng nói, Tôn giá võ học kinh nhân, khiến người ta tán phục, nhưng muốn ý mảnh cướp bà con linh hồ của lão bà tử, chớ có hồng, ngươi chỉ bước lên một bước thôi, ta sẽ bóp chết con linh hồ, để người đến tay không, ra về cũng tay không. Dường quả thấy lão bà nói quả quyết, biết tính lão bà ngang ngạnh, thà chết không khuất phục, thành thử chàng rất do dự, Nếu chàng xuất thủ điểm quyệt lão bà, rồi cướp con linh hồ mang đi, có thể cứu sống sự thúc cương đấy, nhưng lại đã thương một bà lão vô tội hay sao? Đúng lúc ấy, phía sau bỗng dòng lại tiếng niệm Phật hiệu a di Đà Phật. Tiếp đến tiếng người nói, Lão Tăng nhất đăng cột kiến, những mong anh cô chấp nhận. Nhìn tứ phía không người, thầm lấy làm lạ, nghe tiếng nói hoàn toàn không gian to. Rõ ràng phát ra rất gần Nhưng bốn phía quanh đây không hề có một chỗ ẩn thân Thì người nói ở đâu Nàng từng nghe mẫu thân nói Nhất Đăng Đại Sư Là một vị cao nhân tiền bối Từng cứu mạng mẫu thân Lại là sư phụ của võ Tam Thông Phụ thân của huynh đệ họ võ, Chỉ có điều là nàng chưa từng gặp mặt Lúc này đột nhiên nghe tiếng Nhất Đăng thì cảm mừng nhưng quả nghe tiếng nói của Nhất Đăng Đại Sư Cũng vô cùng quan hỷ chàng biết nhất đăng đại sư vừa sử dụng phép thiên lý truyền âm công phu này tên gọi là thiên lý truyền âm dĩ nhiên không phải là nghịch dặm nghe thấy được song nếu hoàn toàn không có chướng ngại vật lớn như núi non ngăn cách thì người công phu cao thâm có thể truyền âm đi xa dài dặm hơn nữa nội công càng thâm hậu thì âm thanh nghe càng nhu hòa Dương quá nghe hai câu nói kia đã rất khâm phục từ nghĩ vì cao tăng kia nội công quá thâm hậu chàng không thể sánh kịp lại cái lão phụ thiệt ra tên là anh cô, không hiểu nhất đăng đại sư muốn gặp lão bà có việc gì, gì. Có nhất đăng đại sư xuất hiện điều hòa, rất có thể sẽ được cầu chỉ linh hồn. Lão phụ trên đầm Hắc Long đúng là anh cô. Năm xưa khi nhất đăng đại sư còn làm vua nước Đại Lý thì anh cô là quý phi trong cung. Lão quan đồng Chu Bá Thông đã tư thông với anh cô sinh hạ một đứa con trai. Sau đó cầu thiên Nhẫn dùng thiết chứng công đã thương đứa bé Đoàn hoàng gia do ghen tức không cứu, đứa bé vì vậy, vậy bị chết. Đoàn hoàng gia liền hối hận xuất gia, lấy pháp hiệu Nhất Đăng. Anh cô trên đỉnh hoa sơn giết cầu Thiên Nhẫn không được, đuổi theo chú Bá Thông cũng không xong. Từ đó lan bạc giang hồ, cuối cùng định cư ở đầm hắc long này. Nhất Đăng đại sư tới đây đã bảy ngày bảy đêm, ngày nào cũng dùng phép thiên lý truyền âm cầu kiến. Nhưng anh cô nhớ mối hận mấy mươi năm trước, Nhất Đăng không cứu con bà, nên... Không muốn gặp đại sư Dừng quả thấy anh cô lùi vài bước Ngồi xuống một đống cỏ khô Một quan lộ rõ thần sắc tàn ác Một lát sau Nghe Nhất Đăng nói Lão Tăng Nhất Đăng Từ ngàn dặm lặn lội tới đây Những bông anh cô cho được gặp một lần Anh cô cầm hai con linh hồ Chẳng lý gì đến Vừa quá nghĩ Nhất Đăng đại sư võ công cao hơn Bà lão rất nhiều muốn đến gặp bà lão cắn sau được Hà Tất phải cầu xin khổ sở như vậy Chỉ nghe Nhất Đăng Đại Sư lại nói một lần nữa rồi hoàn toàn im lặng Quách Tương nói Đại ca ca Nhất Đăng Đại Sư là một nhân vật cao siêu chúng ta đi gặp Đại Sư xem sao đi Đúng ta cũng đang định như vậy Chàng thấy anh cô từ từ đứng dậy mắt lộ hung quan thần sắc rất khó coi Chàng bèn nắm tay Quách Tương nói Hai ta đi thôi Hai người cùng lướt đi trên mặt tuyết Quách Tương được Dương Quá kéo đi mấy chục trường hỏi Đại ca ca Nhất đang đại sư ở chỗ nào vậy? Muội nghe đại sư nói giống như ngay bên cạnh mình vậy đó Dương Quá hai lần thấy nàng gọi mình là đại ca ca Bằng một giọng rất âu yếm, thân thiết Thì chột dạ nghĩ thầm Quý không để người khác xa vào tình chứng Tiểu cô nương này Nhỏ tuổi vô tri, ngay thơ hồn nhiên phải kịp thời chia tay với nàng ta để khỏi sinh thị phi. Nhưng giữa đầm lầy thế này không thể dừng chân chơi lát, càng không thể buông tay nàng ra. Quách Tường nói. Mũi hỏi cái gì, đại ca cũng không nghe thấy hả? Nhất căn đại sư ở phía đông bắc, Cách chúng ta dài dặm. Đại sư nói tưởng ở gần, thật ra ở xa. Đó là dùng phép thiên lý truyền âm. Đại ca ca cũng biết phép đó chứ? Dạy cho muội giới, được không? Sau này hai chúng ta cách nhau ngang dặm mũi dùng phép đó nói chuyện với đại ca ca không phải là thích lắm sao gọi là thiên lý truyền âm kỳ thật chỉ nghe được trong vài dặm đã là công phu cao siêu lắm rồi muốn luyện được công lực như nhất đăng đại sư người thông minh như cô nương cũng phải luyện đến lúc bạc phơ mái đầu đó quách tương nghe chàng khen mình thông minh thì cao hứng nói mũi thì thông minh cái nỗi gì chỉ mong bằng được một phần mười mẫu thân của mũi thôi cũng đã tâm mãn ý túc rồi dương quá chợt thấy nét mặt quách tương có vài phần hao, hao hoàng dung nghĩ bình sinh nhân vật sở kiến bất luận nam nữ nói về thông minh cơ biến không một ai theo kịp quách bá mẫu không lẽ cô nương này lại là con gái của quách bá mẫu thế gian làm gì có sự trùng hợp thế được nếu quả thực nàng ta là con gái quách bá mẫu quách bá bộ nhất định không để cho nàng đi loạn ra bên ngoài thế này bèn hỏi lệnh đường của cô nương là ai quách tương ban nãy trót nói phù mẫu là đại anh hùng Lúc này không tiện bảo mình là con gái của quách tỉnh Hoàng Dung. Chỉ cười nói. "A, mẫu thân của mũi là mẫu thân của muội Có nói tên ra, đại ca ca cũng không biết đâu. Đại ca ca, bản sự của đại ca ca so với nhất đăng đại sư, ai cao hơn vậy? Dương Quá hiện thời đã gần tuổi trung niên, lại từng trải bao đau khổ vì phải chia tay với tiểu lâm nữ. Tuy học khí không giảm, nhưng tính nết huynh hoang thời trai trẻ đã loại trừ quá nữa, nói. Nhất đăng đại sư giọng trọng võ lâm Mấy mươi năm trước Đã tề danh cùng đào quá đảo chủ Là một trong năm đại cao nhân Tức Nam Đế Ta làm sao sánh được với người Nếu mà đại ca ca ra đời sớm vài chục năm Thì đương thời sẽ có sáu đại cao thủ rồi Đó là Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông Thần Điêu Hiệp a còn có Quách Đại Hiệp và Quách Phu Nhân nữa vậy chi là tám đại cao thủ Cô nương đã gặp Quách Đại Hiệp và Quách Phu Nhân hay chưa? Mũi tất nhiên là gặp rồi Hai người đó thích Mũi lắm đó Đại ca ca cũng quen biết họ hả Chờ khi xong việc cho giảng thú Sơn Trang Mũi sẽ cùng đại ca đi thăm họ Được không nỗi oán hận của Dương Quá đối với Quách Phụ Chạy chuyện chặt tay chàng Sau ngần ấy năm đã vui hẳn Nhưng tiểu lông nữ bị trúng chất độc Đến đổi phải xa chàng 16 năm Việc đó không thể không làm cho chàng hết sức căm hận Quách Phụ Bèn hờ hững nói sang năm có thể ta sẽ đi bái kiến Phu phụ Quách Đại Hiệp Nhưng phải chờ sau khi ta gặp được thê tử của ta đã Bây giờ vợ chồng ta sẽ cùng đi với nhau Vừa nhắc đến tiểu lâm nữ Lòng chàng trên nên đại phấn chấn Quách tương cũng cảm thấy lòng bàn tay chàng đột nhiên ấm lên Nàng hỏi Phu nhân của đại ca ca nhất định là phải đẹp lắm Võ công cũng cao nữa phải không? Trên thế gian không ai xinh đẹp như nàng ha, Nói về võ công thì hiện thời chắc cao hơn ta gấp bội quách tương cảm thấy vô cùng kính nể nói đại ca ca đại ca ca nhất định phải dẫn muội đi gặp phu nhân đó có được không đại ca ca có gì mà không được nội nhân nhất định cũng sẽ thích cô nương bây giờ cô nương hãy gọi ta là đại ca ca vì sao bây giờ không được gọi như vậy nàng dừng lại một chút bàn chân phải liền chìm xuống bùn Nhưng quá kéo nàng lướt đi hơn chục trường nhìn xa xa thấy có một người đứng trên tuyết râu trắng rủ dài xuống ngực thân khoác tăng bào màu xám chính là nhất đăng đại sư bèn cao giọng nói đệ tử dương quá khấu kiến đại sư rồi hít một hơi kéo quất tương lướt đi nhanh hơn chỗ nhất đăng đại sư đang đứng là bờ đầm bên ngoài đám bùm lầy nghe bốn chữ đệ tử dương quá nhất đăng đại sư vui mừng thấy chàng gái sắc đức vội đỡ lên cười nói dương thiện điệt thật công có tiếng cảnh thế này thật là đáy mừng." dương quá đứng dậy thấy phía sau nhất đăng đại sư có một người nằm trên tuyết, sắc diện vàng giọt, hai mắt nhắm nghiền, trông như một tử thi. bất giác ngẩng ra, nhìn kỹ chính là từ ân. kinh ngạc hỏi: từ ân đại sư làm sao vậy? vì bị thương, bởi chưởng lực kẻ khác lão nạp đã tận lực cứu chữa, nhưng khó qua khỏi. dương quá cúi xuống xem mạch cho từ ân, thấy mạch đập chậm và yếu cách quản lâu mới lại đập khẽ một cái nếu từ ân không có nội công thâm hậu thì đã chết từ lâu chàng hỏi từ ân đại sư võ công cao như vậy không biết sao lại bị kẻ địch hạ độc thủ ta cục tự ân ở cư tại nam hộ gần đây nghe tin đại quân bốc cổ đánh thành tương dương lâu năm không được đem quân đi được dọc tấn công nước đại lý sau đó sẽ đánh du hội thành tương dương Tự ơn thấy lão nạp thương nhớ cố quốc Mới đi dọn la tin tức Dọc đường gặp kẻ địch đôi bên châu đấu một ngày một đêm Cuối cùng tự Ân bị hắn đã thương À Thì ra lão tạc Kim Luân Pháp Dương Lại tới Trung Nguyên nữa Quách tường lấy làm lạ hỏi Làm sao mà đại ca ca biết Hắn là Kim Luân Pháp Dương Trong khi nhất đăng đại sư thì chưa nói Nhất đăng đại sư Bảo tự Ân đại sư đấu một ngày một đêm tức là không phải bị kẻ khác dùng gian kế ấm toán mà thời nay dùng chưởng lực đã thương được từ ân đại sư chỉ có vài ba người thôi trong số vài ba người ấy chỉ có duy nhất kim lương pháp dương là kẻ gian ác đại ca ca hãy tìm tên gian đồ đó mà thanh toán đi được không như vậy thì sẽ trả thù được cho lão hòa thượng đây từ ân nằm ngang dưới tuyết hai mắt nhắm nghiền hơi thở thoi thóp lúc này đột nhiên mở mắt nhìn quách tương lắc đầu quách tương hỏi tại sao vậy Đại sư không cần trả thù hả? À, đại sư muốn nói là Kim Luân Pháp Dương rất là lợi hại Sợ đại ca ca của Điệt Nhi không địch nổi chứ gì? Tiểu cô đường hiểu lầm rồi đệ tử của Lão Nạp Bình sinh tạo kỳ quá nhiều Mười mấy năm nay gắn sức chuộc tội Ác nghiệp đã tiêu đi quá nữa Nhưng có một việc y canh cánh mãi Lúc làm chung không thể nhắm mắt việc đó hoàn toàn không phải y mong có người trả thù cho y Đánh chết kẻ thù Mà ý chỉ mong được tha thứ Mới có thể an tâm, tắt thở Từ ân đại sư muốn cầu xin lão thế bà Trong đầm lầy phải không Lão bà bà tâm địa hẹp hòi lắm Ai mà đắc tội với bà ta hả Bà ta quyết không có tha thứ cho đâu Đúng như vậy Lão nạp đã cầu khẩn ở đây 7, ngày, 7 đêm Lão bà bà cũng chưa chịu cho gặp mặt Nhưng quá chột dạ Bỗng nhớ đến chuyện lão bà bà kể rằng Có đứa bé bị thương không được cứu chữa Nói Có phải là do chuyện đứa bé bị thương không cứu chữa được Phải không đại sư Thật ra Dương Hiền Điệt cũng đã biết rồi Đệ tử không rõ nguyên do chuyện đó Chỉ mới nghe lão tiền bối trong đầm Nhắc đến bằng Lô Ba Câu Rồi chàng thuộc lại Gián tắt việc truy đuổi củ dĩ linh hồ Và việc gặp lão bà bà trong kia Nhất đăng đại sư nhỏ nhẹ nói tên bà ấy là anh cô trước kia từng là thuê tử của lão nạp anh cô tính khí bụi phật cưa cường thôi kéo dài thế này chi e tự ân không chịu nổi nữa quá tương trong lòng lập tức nảy ra nhiều nghi vấn nhưng nhất thời cũng không dám hỏi nhưng quá khàn khái nói làm người ai chẳng có lầm lỗi đã biết hối lỗi thì nên bỏ qua chuyện cũ anh cô lão bà không được độ lượng cho lắm nhạc thấy tự ân sắp chết bất giác nỗi lòng hiệp nghĩa nói đại sư đệ tử sẽ có cách buộc anh cô lão bà phải tới đây nói cho ra lẽ nhất đăng đại sư trầm năm một lát nghĩ mình và tự ân đến đây cộc xin anh cô tha thứ tất nhiên không được dùng vũ lực khởi khoảng nhiều ngày nay anh cô trước sau việc không chịu kiêng chuyện vừa qua nếu có cách gì cứ thử Nếu không được cũng chẳng sao Bẹt nói Nếu hiền điệp có thể khuyên anh cô ra gặp Thì không còn gì bằng Nhưng nhất thiết được là mất hòa khí Kẻo chỉ tăng thêm tội nghiệp của chúng ta mà thôi Dương quá cực đầu đáp ứng Lấy ra một cái khăn tay Xé thành bốn mảnh Hai mảnh nhét vào lỗ tai tự ưng Hai mảnh đưa cho quách tương Quách tương hiểu ý đút nút tay lại Dương quá nói với nhất đăng để tử múa rìu qua mắt thở Xin đại sư đừng che cười Hiệt điệt Dịu ngộ thần công Hiếp có trên đợt Lão nạp Chính cần lĩnh cháo Dừng qua nói vài lời khiêm nhường Rồi ngân khí đang điện Tay trái chống nạnh ngửa cổ mà hú Tiếng hú thoạt tiên Nghe thanh và rõ Càng lúc càng gian động Như tiếng sấm ì y ầm xa xa Rồi đột nhiên Đoành đoành Như tiếng sấm sét giữa trời Quách tường tùy hai tay Đã đúc nút Vẫn bị tiếng hú làm chấn động tâm trí, tái cả mặt. Nàng cả sợ, chỉ mong dương quá sớm ngừng hú. Xong tiếng sấm sét vẫn nổi lên từ chập không dứt, Lại kèm theo tiếng cuồng phong hào hào. Quách tương kêu lên. Thôi, đừng có hú nữa, mùi chịu hết nổi rồi. Nhưng tiếng kêu của nàng đã át hẳn bởi tiếng hú của dương quá. Chính nàng cũng chẳng nghe thấy chút gì, Chỉ cảm thấy hồn phi phách tán. Từ hồ sư cốt toàn thân đều bị tiếng hú chấn động. Lúc ấy Nhất Đăng bàn giơ tay nắm lấy bàn tay nàng. Quách tương định thần, cảm thấy có một luồng khí ấm từ bàn tay Nhất Đăng truyền sang. Biết đại sư dùng nội lực giúp nàng trấn tĩnh, thấy là nàng ngắm mắt cúi đầu, ngầm tự giận công. Tiếng bên tai tuy vẫn ầm ầm như thiên binh dạng mã chạy qua, nhưng đã không khiến người ta kinh hoàng như cũ. Dù quả hú rất dài, bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, mà âm thanh, dẫn chưa có vẻ yếu đi, thậm chí còn mạnh hơn. Nhất Đăng nghe cũng thầm thán phục, tuy thấy tiếng hú quá ư bá đạo, không phải là chính khí thuần dương, nhưng nghĩ thời mình khỏe nhất cũng không có được nội lực sung mãn thế này. Bây giờ tuổi già lực suy, càng thu kém xa. Nghĩ bụng Dương Quá nội lực cương mãnh, thật không một cao thủ đương thời nào sánh kịp. Không biết chàng đã luyện bằng cách nào. Việc Dương Quá cùng thật điêu luyện công trong sóng biển, Nhất Đăng hoàn toàn không biết sau thời gian bằng cháy hết nửa chén nhang nữa có một bóng đen từ đầm hắc long lướt tới giường quả phất tay áo ngừng hú quả tương thở ra một hơi dài cảm thấy nôn nao chóng mặt chị nghe bóng đen kia nói bằng giọng the thé đoàn Quan gia Dương gia dở thói bá đạo bức tật kiến diện rốt cuộc là để làm cái gì đây là vị dương hiền địa khu to mời người Nghe Nhất đang nói vậy thì kinh nghi bất định nghĩ. Thế gian trừ bàn hoàng gia vẫn có một người nội lực cao thâm đến mức đó sao? Người này tuy mặt mũi khó coi nhưng mà râu tóc vẫn đen cùng lắm chỉ ngoài 30 tuổi làm sao có được công lực nhường đó? Ban đầu hắn nhận ba trưởng của ta mà không hề hứng gì đã đáng kinh ngạc rồi. tiếng hú vừa rồi thật là ghê gớm. tiếng hú của dương quá khiến lão bà bà tâm thần bất định biết nếu không ra gặp tất sẽ bị đối phương làm cho thần trí hỗn loạn, bị nội thương trầm trọng, bị đối phương khống chế, không thể không ra, thần sắc mười phần miễn cưỡng. Anh cô định thần, lạnh lùng nói với dương quá. Cứ dĩ linh hồ, ta sẽ cho ngươi. Lão bà tử coi như phục ngươi. Ngươi hãy mau xéo đi cho ta. Nói đoạn cầm ghế con linh hồ định ném về phía dương quá. Dương quá nói. Khoan đã, cố dĩ linh hồ là chuyện nhỏ, nhất đăng đại sư có gì cầu kiến xin hãy nghe đại sư nói. nào, thử nghe đoàn hoàng gia hạ chỉ xem. chuyện xưa đã qua như một giấc mộng, còn xưng hồ lối cũ làm gì? anh cô, lão bà có nhận ra hắn hay không? rồi đưa tay chỉ từ ân nằm dưới tuyết, hiện thời từ ân đã dùng trang phục của hòa thượng khác hẳn lần gặp hơn 30 năm trước trên đỉnh qua sơn, diện mạo cũng khác hẳn. anh cô nhìn từ ân nói. Ta không thể nhận ra hắn là ai Người nặng tay đã thương hại nhi của lão bà Là ai Anh cô toàn thân run rẩy Sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ Rồi lại từ đỏ chuyển sang trắng Nói Cái gì Tình ác tập cầu thiên nhẫn Giấu xương thịt thành tro Ta cũng nhận ra Chuyện mấy chục năm trước Lão bà vẫn không quên nỗi oan độc Người này Chính là cầu thiên nhẫn lão bà ngay đến diện mạo của hắn còn không nhận ra vậy mà cứ nhớ mối hận ngày xưa à anh cô kêu tao một tiếng sấn tới mười ngón tay như chùm móc câu định chụp xuống ngực từ ân nhìn qua diện mạo y thấy quả nhiên hao hao cầu thiên nhẫn nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải thấy người kia hai má hõm sâu nằm bất đồng dưới đất tựa hồ quá nửa đã chết liền quát mi mi có đúng là cầu thiên nhẫn không Mình đến gặp lão bà nương làm gì Hắn chính là cầu thiên nhẫn Hắn tự biết tội nghiệp quá nặng Đã quy y cửa Phật Làm đệ tử của ta Pháp danh là Từ ân Cứ gây tội nghiệp Rồi xuất gia thì sẽ quá giải à Chẳng trách thiên hạ Sao mà lắm đạo sĩ với hòa thượng quá vậy Tội nghiệp Rốt cuộc vẫn là tội nghiệp Há có thể xuất gia là quá giải xong Từ ân bị trọng thương Mạng hết trong sớm tối Nghĩ năm xưa đã thương hại nhi của lão bà lộc không yên Chết khó nhắm mắt Nên cố sống lặng lội ngạt dặm đến đây Cầu xin lão bà tha tội Anh cô trừng trừng nhìn từ ân hồi lâu Không chấp mắt vẻ mặt đầy oán hận Tưởng chừng nỗi thống khổ bất hạnh cả đời Đều hiển lộ lúc này Quách tường thấy thần sắc anh cô đáng sợ như vậy Lại thấy lão bà bà Dơ hai tay sắp đánh xuống Nàng tuy sợ, song không nhìn được, vẫn nói. Khoan đã! Từ ân hòa thượng đã bị thương như vậy rồi. Lão bà bà còn đánh nữa hả? Đạo lý ở đâu vậy? Anh giết hài nhi của ta. Ta đau khổ mấy chục năm. Hôm nay mới được chính tay mình lấy mạng hắn. Coi như đã quá muộn. Mấy còn hỏi đạo lý cái gì? Từ ân hòa thượng đã hối ngộ rồi. Chuyện của Hà Tất Khơi lại làm gì? Nhảy Nhảy con! mi nói nghe mới dễ làm sao giả dụ hắn giết hài nhi của mi sẽ thế nào đi giảng bối giảng bối làm gì có hài nhi chứ giả dụ hắn giết chồng hay là tình nhân của mi sẽ thế nào đi lão bà bà hồ thuyết bác đạo quá đi giảng bối làm gì có chồng hay là tình nhân anh cô càng tức giận thêm không muốn gì dưa với tiểu cô nương Chăm chú nhìn Từ Ân, sông trưởng lại định đánh xuống. bỗng thấy Từ Ân thở dài một cái, khóe miệng cười cười nói nhỏ. "đa tạ anh cô thành toàn. Anh cô sửng lại, không đánh xuống quát. Thành toàn cái gì? Lão bà cho kiểu ra tâm ý của Từ Ân. Nguyên Từ Ân biết mình sắp chết. Chỉ mong anh cô dán cho một trưởng chết luôn. Trả lại một trưởng năm xưa của y, kết liễu sự quan nghiệp. Anh cô cười lạnh dài tiếng nói Đâu có tiện lợi cho ngươi như vậy chứ Ta sẽ không giết ngươi Xong cũng không tha cho ngươi Bà cô ấy được nói bằng một giọng thâm hiểm Khiến người nghe bất giác sợ gây ốc vượt qua biết nhất đăng đại sư quyết không cự ép anh cô Còn Quách Tương là một tiểu hài nhi Có nói gì cũng không được anh cô coi trọng Nếu chàng không can thiệp Việc này khó bề chấm dứt Bạn nói Anh cô tuyệt bối Chuyện ơn oán giữa các vị Giảng bối cũng không rõ Nhưng mà tiền bối nói năng hành sự có phần cạn tạo ráo máng, giảng bối bất tạc, sao cũng phải xen vào vậy? Anh cô ngoảnh lại, lão bà bà đánh chàng ba chưởng, là nghe tiếng hú của chàng, biết chàng giỏi công cao siêu, mình không thể đối địch. Bây giờ chàng lại đứng ra ép buộc, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bi thương, liền ngồi phịch xuống đất mà khóc hòa lên.